Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để phụ nhân đến chỗ em giúp một tay là được rồi liễu Hạnh Quyền nói rất có tình có nghĩa Trên đời này có lẽ là chỉ có cô Là không bị tiền thiên dương hấp dẫn Lại gọi anh ta là khối băng lớn vạn năm Vậy làm sao được chứ? Lâm Tuấn Nam bị hù chết Phụ nhân là ngôi sao gây rối Làm sao anh có thể yên tâm để phụ nhân Ở bên cạnh bà xã được chứ? Tại sao lại không thể? Lần trước ở hôn lễ, lúc thấy cô ấy, em liền cảm thấy vô nhân thật là trẻ tuổi, thật là đáng yêu, làm cho người ta thật muốn quen biết cô ấy đó. Hơn nữa nếu cô ấy hiểu được không nên lãng phí sinh mạng làm sâu gạo. Một cô gái tốt như vậy, chúng ta đương nhiên là phải giúp cô ấy rồi. Cuộc đời cô ghét nhất chính là phụ nữ ham tiền, cả ngày lẫn đêm chỉ muốn kết hôn với người đàn ông có tiền. Không được, trẻ tiền phải điều tra ra cô ấy. Cô ấy là một ngôi sao siêu cấp cây rối đó. Anh chẳng những nói ra thích sự đầu đuôi gốc ngọn cuồng ngài dĩ yêu mà còn cố gắng thêm thắt nhiều thứ. Chính là vì đoạn lùi quyết định đáng sự của bà xã. Thật là như vậy sao? Sao lại thú vị như vậy chứ? Vậy thì em càng muốn quen biết cô ấy. Cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai lúc anh đi làm, hãy nói với khôi bằng lớn vạn năm giống như là thượng đế mà anh dùng bái nghe đi. Vừa nghe anh nói xong thì liễu hạnh quyên chỉ là khí khái cười ha hà hoàn toàn không đi theo kịch bản của chồng mình. Cậu cho rằng cậu có tiếp tục nhìn chăm trăm cơ phòng tôi như thế, thì có thể đốt ra hai cái lỗ ở phía trên sao? Mỗi ngày đúng 9 giờ, thì tiền xuyên dương sẽ xuất hiện tại công ty, nhìn Lâm Tuấn Nhàm có vẻ xem thường. Tổng giám đốc, không kịp nhanh chóng thay nét mặt lão liền. Quên luôn cả phần diễn nhân vật trợ lý tốt, anh ta cũng chỉ là ai oán nhìn ông chủ, còn thiếu là không chạy xuống hai hàng lệ rồi. Tôi có nợ tiền lương của cậu sao? Đây là hình tượng trợ lý hoàn mỹ của anh đây sao? Anh không nhận ra. Lần Tuấn Nam nặng nề lắc đầu một cái, rồi tiếp tục bày ra vẻ mặt quá phụ ưu oán Tiền thường, anh ta giống như một ưu hồn lắc đầu một cái, mắt thấy trên đỉnh đầu mây đen lại càng dày rồi. thì ra là cậu không muốn làm nữa rồi. Tiền Thiên Dương lếp mắt nhìn trợ lý tiêu hồn phách lạc, lạnh nhạt cười một tiếng, rồi nói xong trực tiếp đi vào phòng làm việc. Chẳng những không có đồng tình, lại còn cố ý rồi cho anh ta một tùng nước lạnh. Cuối cùng anh đã tỉnh rồi, cũng bị đông cứng rồi. Anh ta bội vàng đi vào phía sau ông chủ. Dạ không, không phải đâu tầm giám đốc. Chốt cuộc cũng khôi phục lại thành trợ lý, tình mình lão luyện, chỉ là cười khổ mà nói. Là tôi đã tìm được chỗ làm việc cho vô nhân rồi ạ. Tiền tiên dương ngồi xuống, nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Đó là vợ tôi mở quán cà phê... Vừa nghe thì trong đôi mắt, hiện đầy hứng thú. Rốt cuộc cũng biết, trợ lý vì sao sáng sớm lại diễn xuất như vậy rồi. Tất cả đều đến từ cô vợ thú vị kia. Mỗi người đều cho rằng Ngài Dĩ Yêu nhất định tuyệt đối, tất nhiên sẽ gây phiền phiếu cho Liễu Hạnh Quyên. Chỉ là hai người không cho là như vậy. Một là bản thân cô, một là Liễu Hạnh Quyên không sợ, đau khổ mà tràn đầy nghĩa khí. Trừ hai người, thì Lâm Tuấn Nhan và Tiền Tiên Dương Còn có vợ chồng Ngài Thị, thậm chí là cách quen cũ của quán cà phê. Sau khi nhìn thấy tình huống bi thảm ngày đầu tiên đi làm của Ngài Dĩ Yêu, cũng giúp một tay khuyên gan Không phải sợ cô đường đường là phu nhân tổng giám đốc của tập đoàn Kinh Thiên, đi ra ngoài xuất đầu lộ diện sẽ làm mất mặt tiền ra. Mà là lo lắng quán cà phê sẽ bị cô phá đổi thôi. Chỉ là liễu hạng quyền nghĩ khế bất kể những thứ này, chị cảm thấy nếu như Ngài Dĩ Yêu có lòng muốn thay đổi phương thức sống mị nát trước kia, như vậy thì cô đương nhiên là muốn giúp bạn, không tiếc cả mạng sống rồi. Họ nữ tử tế, sau khi cô quen biết với Ngài Dĩ Yêu thì liền phát hiện, Ngài Dĩ Yêu đơn thuần hòa thuận, không có một chút nào ngây ngô, ngu xuẩn, chỉ là hơi ngây thu một chút, mất đi rất nhiều căn bản mà thôi. Nhưng chỉ cần sau khi trải qua sự chỉ dạy của cô, đảm bảo tương lai công lâu sẽ có giống, Với ngài dị yêu quá khứ Hiện ra trước mắt đại gia đâu Dĩ Diêu à Chú ý ở phía sau em kia Có khách chớ đụng phải Liệu Hạnh Quyền hô to một tiếng Dạ vâng Hạnh quyên Ngày dị yêu lập tức quay đầu nhìn lại Là không có đụng vào khách Lại bỏ quên khay cà phê đá trên tay Cái ly trong nháy mắt rơi xuống Cà phê đổ ra đầy đất Thật xin lỗi, thật là xin lỗi Cô Hoàng sợ lập tức nói xin lỗi với khách cũng ngồi chồm hõm xuống mặt đất để nhặt miếng thủy tinh. Đừng nhặt nữa, sẽ bị thương đấy." Vốn là cách bị hoàng sợ, vừa nhìn thấy lập tức ngăn cô lại, mặc dù thật sự bị khổ dạ, nhưng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net